các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nà, 10 tuổi mà ngoan lắm, nhanh mồm nhanh miệng, nấu nướng thì giỏi vô cùng. À, nhất là cái cái siêng năng đi đọc kinh đi lễ ở nhà thờ ấy. À, bác thì bác chỉ cần cái đấy thôi. Bên này người ta lười lắm, nhà thờ nhà thánh cha chịu đi gì cả. Thăng mỉm cười thông cảm. Đối với một gia đình sùng đạo như bố mẹ quốc thì cái tiêu chuẩn tiên quyết để kén con dâu là phải đọc kinh càng nhiều càng tốt thăng tỏ mò hỏi. Quốc nó quen con này ở đâu vậy bác? Ôi dào. nào ai biết chúng nó quen ở đâu. Tự dưng thì dẫn về giới thiệu với cả nhà, rồi cứ đùng đùng đòi làm đám họ hỏi. Thế là ông nhà tôi với tôi sang nói chuyện với người ta. Ông bà ấy thì mới ở Việt Nam qua đoàn tụ. Còn nghe lớn người ta bảo lãnh đấy mà. Nhà nghèo nhưng mà được cái tốt tính lắm. Dạn dị nữa, ờ, thế nào cũng được cha vẽ vời gì cả. À, lát nữa lát nữa đi cậu gặp thì biết ngay. Được lắm." Thằng gật đầu chưa vui. "Quốc nó lấy vợ con cũng mừng bác ạ. Tại con biết nó khó tính lắm mà." Mẹ Quốc nhanh nhẩu ngắt lời. "Ơ thì thì bác cũng mừng chứ có phải một mình cháu đâu. Nói ngay thì cả nhà bác đều mừng cả. Hôm mà nó dẫn con bé về, bác với bác trai bằng lòng ngay." lập vào thưa gia gửi lễ phép vô vàn. Này này mới qua thành ra cũng chưa có nhiễm đi tính cái tính tự do bên này mà. Cả nhà bác ai cũng khen là quốc nó khéo chọn. Bà vừa dứt lời thì quốc từ trong buồng bước ra và lớn tiếng dùng mọi người chuẩn bị lên đường. Quốc nói lớn. Thôi đi, trễ quá rồi người ta đợi. Mọi người trong nhà lần lượt kéo ra, chia nhau chui vào bốn chiếc xe nhỏ. Quốc ngồi chung với Thanh, dẫn đầu cuộc hành quân tiến sang nhà gái. Quãng đường ngắn ngủi chỉ 10 phút đã tới nơi. Lố nhố răm ba người đang đứng chờ sẵn ngoài sân, lịch sự mở cửa xe đón khách. Thằng nghe giọng nói của một đứa bé cất lên. Nhà trai đến, nhà trai đến họ thớ rồi ba ơi. Chàng thích sống lại cái không khí rộn rã ở quê nhà, cưới xin bày ra đủ mọi thủ tục. Tuy mất thì giờ nhưng rất vui mắt. Chàng bước xuống, đi sát bên cạnh Quốc. Tình thoảng nói đùa một câu để cả hai cùng bật cười thoải mái. Từ trong nhà một người đàn ông tiến ra, ông ta chạc tuổi 60, tóc lưa thưa ngả hai màu, nước da đen sạm và nhất là hàm răng ám khói đang nở nụ cười rạng rỡ để đón mừng nhà trai. Bộ com ly chật cứng như bó vào người, càng làm nổi bật cái nét quê kệch của một người mới từ Việt Nam qua chưa đủ thời gian gột rửa. Khi ông đến gần Quốc nhanh nhảu giới thiệu với thằng À, đây là ba của Liên. Thăng gật đầu chào, ông bắt tay một loạt rồi mời tất cả vào nhà. Phái đoàn nhà trai hơn 10 người xếp hàng hai, bưng theo mấy cái mâm đựng trà và bánh kẹo gói trong giấy kiếng đỏ, chậm rãi tiến vào căn nhà còn thoang thoảng mùi sơn. Nhà chắc đã cũ lắm nhưng đồ đạc nhiều thứ mới sắm, bày biện gọn gàng để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay. Hai bên an vị xong, Nhân vật chính là cô dâu tương lai mới từ phòng ngủ bước ra. Nàng mặc áo dài hồng, quần trắng, tươi cười chắp tay chào mọi người bằng cử chỉ hết sức lễ độ và đoan trang. Nắng buổi trưa từ khung cửa sổ hắt vào tỏa ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt trang điểm rất kỹ lưỡng của nàng. Nàng khom người tiến lại bên Quốc, chớp mắt ngước nhìn người yêu trìu mến. Quốc nắm bàn tay liên và quay sang bảo Thăng bằng giọng hãnh diện. Bà xã sao lại Rồi Quốc vui vẻ nói nhỏ với Liên nhưng cố ý để Thăng cùng nghe. Anh Thăng đây là bạn rất thân của anh từ thời còn đi học với nhau. Anh ấy đang làm ở Việt Nam, thành ra chưa có dịp gặp em. Từ nãy đến giờ anh ấy cứ thắc mắc và nóng lòng hỏi thăm về chuyện tình của chúng mình, nhưng mà anh bảo là chuyện tình của chúng mình nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì đáng kể cho anh ấy nghe. Liên khẽ cúi đầu chào Thăng và đáp lễ bằng một câu sáo ngữ. Dạ, hân hạnh được gặp anh. Quốc vẫn nhắc đến anh luôn ạ. Thăng chớp mắt nhìn Liên, gật đầu chào lại và ú ớ nói: "Dạ, dạ chúc chúc mừng chị." Quốc ngạc nhiên thấy Thăng chỉ nói vắn tắt một câu, chàng vội thúc cùi chỏ vào lưng Thăng, khiến Thăng vội thêm: "Tôi tôi đang bận công việc ở Việt Nam mà anh Quốc cứ nhất định bắt tôi phải qua dự ngày vui của anh chị." Liên tỏ vẻ cảm động nói: "Dạ, uh, cảm ơn anh." À anh về dự thì bọn này mừng lắm ạ." Nàng vừa dứt lời thì ông bố Quốc hắng giọng một tiếng làm hiệu rồi đứng dậy. Tức thì mọi người cùng đứng lên theo để nghe ông nhập đề mở đầu nghi thức. Lợi dụng lúc mọi người chăm chú nhìn ông, thăng lặng lẽ lùi. Dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net